Mời các bạn nghe chuyện Chân trời góc bể Của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm Bốn năm trước Quá khứ hạnh phúc của Diêu Bang Phũ Đã kết thúc vào năm cô 21 tuổi Kết thúc vào ngày cô tự tay đẩy Trần Lăng Người con trai cô yêu thương nhất Về bên người con gái khác Là ngốc nghếch hay dại dột, Cô không hối hận Khi chứng kiến anh dãy ruộng Giữa tình yêu và tình thân mà gục ngã Cô đã lựa chọn buông tay. Bốn năm sau, bà mẹ đơn thân vì đứa con gái nhỏ mà nhẫn nhịn trong công việc nhiều cám dỗ, nghề thư ký. Bốn năm đi làm, 16 lần đổi việc, những tưởng công việc mới có thể cho cô sự bình yên, nhưng trái tim Diêu băng Vũ lại nổi lên nhiều sóng gió bởi ông chủ mới lầm quất giật, thật giống với Trần Lăng. Cô không cách nào thôi tìm kiếm bóng hình của Trần Lăng trên con người lâm quân giật, dẫu tính cách ông ta luôn nằm ngoài tầm hiểu biết của cô, lúc lạnh lùng, lúc dịu dàng, lúc tàn nhẫn, lúc thương tiếc, và ánh mắt sâu thẳm thỉnh thoảng nhìn cô mang nhiều ẩn ý. Có rất nhiều ngã rẽ trên một con đường, có rất nhiều lựa chọn cho cả cuộc đời, và đâu sẽ là con đường mà Diêu Băng Vũ lựa chọn. Mời các bạn cùng nghe chuyện Chân trời góc bể Chương 1 Nghề nhạy cảm nộp xong đơn xin nghỉ việc Tôi đi bộ về nhà trong tâm trạng Uất ức, phẫn nộ Kiệt sức gieo mình xuống sofa Là một thư ký Tôi không cho rằng mình có chỗ nào chưa tròn phận sự Mọi thông tin của ông chủ cần Tôi đều thu thập đầy đủ Phần loại rõ ràng Tài liệu ông chủ yêu cầu Tôi đều chuẩn bị chu đáo Thông qua sự phê chuẩn của ông chủ rồi mới gửi đi. Ông chủ muốn tôi cùng đi dự tiệc, khách yêu cầu tôi uống nhiều đến đâu, chưa bao giờ tôi dám nói không. Ngay cả khi tâm trạng của ông chủ không vui, bực bội quát tháo, tôi cũng nhẫn nhịn đến khi ông chủ hết. Tuy nhiên, dù tôi đã cắn răng nhẫn nhịn suốt hơn một năm, vẫn bị ông chủ vốn có ý muốn một quan hệ khác với tôi tuyệt tình hất ra khỏi cửa. Là do tôi có khuôn mặt dung tục bẩm sinh Hay do tôi đã sai khi chọn nghề nhạy cảm này Có lẽ cả hai đều không đúng Mà do tính cách của tôi có vấn đề Chẳng ông chủ nào thích hàng ngày đối diện với một cô thư ký rất gợi tình Nhưng lại làm ra vẻ trong sạch thanh cao Đó là lời của Liễu Dương Bạn thân nhất của tôi Thực tế chứng minh Cách nghĩ của cô bạn quả là sâu sắc và trí lý Không thể phủ nhận Những thư ký được chào đón và hoan nghênh trong xã hội bây giờ được chia thành hai loại. Một là những thư ký lão luyện, có thâm niên công tác, kinh nghiệm dồi dào, tư duy kinh doanh nhạy bến. Loại kia là những cô trẻ đẹp, không cần năng lực chuyên môn, chỉ cần biết nói cười đưa đẩy, chiều chuộng làm đàn ông vui lòng. Bất hạnh thay, tôi không thuộc hai loại trên. Tôi làm thư ký 4 năm, trình độ chuyên môn tầm tầm, kinh nghiệm khiêm tốn. Lại không biết đưa đẩy làm ông chủ vừa lòng Không bị hắt ra cửa E sẽ hổ thẹn với danh sừng Nữ thư ký nhạy cảm kia Càng hổ thẹn với tấm thân tình nhân Tuổi có thể 23, 35 hay 36 này của tôi lắm lắm 21 tuổi tôi bắt đầu coi khinh Thậm chí là căm hận cuộc sống vì sợ bất công này Tôi đã quẳng lại đơn xin việc Kêu hãnh ra đi Bây giờ tôi 25 tuổi, đã quá quên với những yêu cầu khiếm nhã nhưng quá bình thường của ông chủ, học được cách từ chối tế nhị, học được cách lợn lờ quanh ông chủ, cốt giữ công việc của mình, nhẫn nhịn và nhẫn nhịn cho đến khi không nhịn được nữa. Lần mất việc này khiến tôi nhìn thấu cái bất thường trong nhân tình thế ái, thả đổi sang một nghề không nhạy cảm còn hơn quen quẩn trong cái phòng luân hồi vô lượng đó. Mất đi mức thu nhập hài lòng, nhận lại nỗi sầu nhân thế, tôi rót một cốc sinh tố, dựa vào sofa, cần mẫn khoanh tròn vài điểm trong một quảng cáo tuyển dụng trên một tờ báo mới mua. Phiên dịch chuyên nghiệp, giao tiếp đơn giản với khách nước ngoài còn tạm, nhưng dịch chuyên nghiệp e rằng không ổn. Kế toán hay bán hàng? Những nghề này hoàn toàn không thể... Vì hơn 4 năm sau khi tốt nghiệp đại học Kinh nghiệm làm việc của tôi Chỉ vẹn vẹn giới hạn Ở chuyên môn thư ký mà thôi Nghe tiếng chìa khóa lách cách Biết Liễu Dương đã về Tôi xoa bóp cánh tay mỏi nhừ Bỏ dậy ra mở cửa Vừa nhìn thấy nụ cười tươi giói Như nắng đầu xuân của Liễu Dương Đám mê đen trong lòng tôi lập tức tiêu tan Liễu Dương thấy tôi ở nhà Hơi ngạc nhiên hỏi Băng Vũ sao về sớm thế Bỏ việc rồi Tôi nói thản nhiên Giống như nói ăn cơm rồi À Liệu Dương không có bất kỳ phản ứng nào Bốn năm qua Tôi đã mười mấy lần mất việc Nếu cô bạn tròn mắt há miệng Mới là điều bất thường Liệu Dương và tôi là bạn bè thân thiết từ lâu dáng cô ấy cao Thon thả, Làn da khỏe mạnh Mái tóc ngắn gọn gàng Khiến khuôn mặt xinh đẹp thêm sắc xào Còn nhớ năm ngoái, khi thấy Liễu Dương cắt mái tóc dài tha thướt, tôi vuốt mái tóc dài của mình, thực sự cũng muốn cắt bỏ ba ngàn sợi thanh tơ phiền toái này. Nhưng Liễu Dương nói, cậu tha mái tóc đi, nó vô tội, chưa kể thân hình bốc lửa, làn da non tơi trắng bóc, chỉ riêng cái cảm thanh, đôi mắt như hồ nước mùa thu của cậu cũng đủ khiến thiên hạ điên đảo. Nếu cậu tự biến mình thành cái giả đồng trinh, ông chủ nào còn muốn đưa cậu đi khoe? Tôi không nói gì Ai bảo tôi sinh ra đã là phận má đảo Có nhân sắc say người Số mệnh cô đơn của tôi Không hề liên quan đến mái tóc xoắn dài chấm eo này Tôi muốn thay đổi tất cả Nhất thiết phải thay đổi công việc Văn thư Tại sao ngày trước tôi lại chọn ngành học bi thảm như vậy Tôi còn đang ngơ ngẩn Thì liệu dương đã ngồi xuống sofa Với lấy ly sinh tố của tôi rít một hơi dài Chúng tôi đều thích vị chua chua ngọt ngọt của sinh tố trái cây Lần nào ngồi với nhau uống chung một ly Tôi cũng cảm thấy chua ít, ngọt nhiều Không muốn làm thư ký nữa à Thấy tôi gạch hai đường treo lớn Trên những mọc quảng cáo tuyển dụng thư ký Liễu Dương liền hỏi Ừ, chẳng phải cậu đã nói Mình là loại thích giả bộ thanh cao Không hợp với cái nghề nhạy cảm này sao Cậu quá thanh cao Tôi đáp trả bằng nụ cười nhẹ Tôi cực thích lối nói chuyện Thẳng tuột như vậy của Liễu Dương Điều đó làm tôi cảm thấy rất đối chân thực Và bình yên khi ở bên cô Quyết tâm đổi nghề Tưởng đã vững như bản thạch của tôi Vừa đối diện với yêu cầu Của các nhà tuyển dụng trên báo Đã tiêu tan như mây khói Sau khi nghiên cứu 3 lần trang quảng cáo Tôi thất vọng đặt tờ báo xuống Hình như mình không thể làm được việc gì Liệu dương sực nhớ ra điều gì Mắt sáng lên Đặt sinh tố xuống bàn À Nghe Uyển Uyển nói Công ty cậu ấy đang tuyển trợ lý thư ký Hay là cậu thử đến đó xem sao Thật không Ông chủ của Uyển Uyển Người đàn ông phi thường đó Muốn tìm trợ lý thư ký à Tôi lại động lòng Đương nhiên không phải vì ông chủ phi thường đó Mà là vì cái chức trợ lý kia Ừ, hôm qua nói chuyện thấy uyển uyển nói thế. Liễu Dương thấy tôi có vẻ động lòng nói tiếp. Hay là cứ đến đó thử xem, chắc anh ta cũng không phải là con lợn đực trong đầu chỉ toàn có sex đâu. Uyển uyển chính là đường uyển, đồng nghiệp cũ kiểu Liễu Dương chuyển việc chưa lâu, luôn ca ngợi ông chủ của mình là người đàn ông hoàn mỹ nhất thiên hạ. Tôi rít một hơi dài Thứ nước sinh tố chua chua ngọt ngọt tâm chí bay bổng theo những lời khen ngất trời của uyển uyển đối với ông chủ của cô ấy mấy hôm trước. Anh ta tên là Lâm Quân Giật, người Mỹ góp hoa, lớn lên tại Mỹ, vừa lấy bằng thạc sĩ kinh tế tại Harvard. Về nước mở công ty, không những là công tử nhà giàu, năng lực siêu hạng, còn đẹp trai kinh khủng, quyến rũ chết người, đúng là hàng khủng. Anh ta là người đứng đắn, công tư phân minh, chưa từng có quan hệ thân mật với nữ nhân viên trong công ty, thậm chí không thấy cặp kè với gia nhân nào. Đáng nể nhất là, mặc dù có một vị hôn thê 8 năm, nhưng vẫn giữ mình như Ngọc, có vô số mỹ nhân sẵn sàng lao vào lòng anh, mà thậm chí anh chẳng buồn liếc mắt. Khi nghe Uyển Uyển say xưa ca tụng lầm quân giật, tôi vẫn tưởng cô bạn nói đùa, nhưng thấy thái độ của Uyển Uyển hoàn toàn nghiêm túc, tôi mới miễn cưỡng tin rằng, Trong thế giới phồn hoa muôn vẻ này, vẫn tồn tại người đàn ông phi thường như vậy. Thời buổi này tìm việc làm rất khó, mọi cơ hội đều phải nắm bắt.